À, anh em nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh học chuyện của Lão Trần Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Xuyên Việt Tiểu Lưu Manh Trương là thiên đạo trở thành thương nhân Ở Phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Giang Thái Huyền đã nói chuyện được với thiên đạo Và gạ gẫm nó mua đồ của đạo tràng Cũng như là bán đồ cho đạo tràng Đấy là căn nguyên của thiên đạo Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra Năng lượng hỗn độn trong cơ thể nhanh chóng được chuyển hóa, tu vi của Giang Thái Huyền cũng theo đó tăng lên, thiên đạo cũng đang hồi phục. Lúc này có thêm luận đạo bổ trợ, tốc độ luyện hóa ngày càng nhanh, số căn nguyên thiên đạo vừa bị bán đi, không những từ từ hồi phục mà còn có xu thế tăng lên nữa. Trong lúc đắm chìm trong đạo lý của thiên địa, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Giang Thái Huyền chỉ cảm thấy trong thoáng chốc thì cuộc luận đạo đã kết thúc. Nhưng khiến kiểm tra lại tu vi của mình Là thái thượng chân thần đỉnh phong Bật hách kiểu này ta cũng sợ chết đi được Giang Thái Huyền lại hiểu thêm Về cấp bậc thánh nhân Tốc độ còn nhanh hơn cả tiêu tiền nữa trang chủ cứ nói đùa Nếu như không phải cảnh giới của người còn thấp Còn có cả năng lượng hỗn độn Thì người cũng không thể mạnh lên nhiều như thế Thông thiên giáo chủ lắc đầu Bên trong cơ thể Giang Thái Huyền tràn ngập năng lượng hỗn độn Lần tấn cấp trước mới chỉ dùng đến một ít thể nội vẫn còn đầy ấp loại năng lượng này Cộng thêm tu vi hiện tại của Giang Thái Huyền Còn quá thấp nên mới có thể tăng nhiều như vậy Chứ nếu đổi thành hậu thổ Và thông thiên có lẽ năng lượng hỗn độn Trong cơ thể Giang Thái Huyền Còn trà đủ để nhét kẽ răng Chúng ta đi thôi Thiên đạo cũng sắp khôi phục rồi Thông thiên giáo chủ nhìn lướt qua thiên đạo Cùng thở ơ nói Sắp xuất hiện thần đế rồi sao Giang Thái Huyền thì thào sau đó rời khỏi không gian hỗn độn Ba người thiên kinh cũng được thiên đạo thả ra Bây giờ nó biết Là do đạo chẳng nhúng tay vào Có trách tội thiên kỳnh cũng chẳng được gì. Hủng hộ ba người thiên kỳnh có liên quan đến ba đạo thần đế quân cũng là những nhân vật quan trọng của thần giới. Thiên đạo, bàn chàng chủ cho ngươi ở đạo tràng đến lúc đó sẽ thương lượng hợp tác làm ăn với ngươi. Giang Thế Huyền bỏ lại một câu rồi đi mất. Hắn vừa xài một bước chân đã xuyên qua không gian hỗn độn và không gian bên ngoài để về tới đạo tràng. Thông thiên hậu thổ lập tức bế quan, lần luận đạo với thiên đạo này cũng giúp cho bọn họ thu hoạch không ít. Điều đáng tiếc duy nhất là chưa lấy được căn nguyên thiên đạo thôi. Giang Thái Huyền tiếp tục hưởng thụ cuộc sống thỉnh thoảng đi tìm hằng nga, đàm luận về lý tưởng nhân sinh, hắn nhàn hạ hơn bất cứ ai. Vậy mới đúng là ông chủ lớn chứ, có việc thì để thần ma đi làm, còn ta cứ phụ trách hưởng thụ là được. Giang Thái Huyền thích ý ngâm mình trong suối nước nóng của nhà mình, đây mới là cuộc sống mà chàng chủ nên có, xa đọa, nhất định phải xa đoạn. Ông một tiếng, lúc này thiên địa chấn động, phía chân trời xuất hiện dáng mây nhiều màu. Tỏa ra quang hoa vạn trượng, soi sáng cả thần giới, một cỗ thiên uy cuồn cuộn mênh mông bao trùm thần giới rồi bất thình lình biến mất, ngay sau đó trên bầu trời của thần giới lại xuất hiện vô số ánh sáng rực rỡ lập lẻ pháp tắc. Đây là thần giới rung động, các thần minh đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên không trung rồi trở nên kích động. Thần giới khôi phục rồi. Đông Hoàng ngẩng đầu lên hai mắt sáng bừng, cuối cùng thì ngày này cũng tới, các người cho bản hoàng mượn ít tiền, bản hoàng phải tới Tử Vi tinh để bế quan. Đông Hoàng sắp bước vào cảnh giới kia rồi sau bốn vị thần hoàng còn lại suốt sắng hỏi hiện tại năm thần hoàng này đã liên thủ với nhau quyền lợi cũng đồng thời là tình nghĩa thế nên bọn họ cũng có lòng bồi dưỡng nên một tên thần đế để tới lúc đó khi mà thần đế trở về lời nói của bọn họ còn có chút sức nặng. Bàn Hoàng đã thành công cảm ngộ từ lâu lần này bế quan lại mời thêm một vị đại nhân tới giảng đạo chắc chắn có thể đột phá Đông Hoàng cực kỳ tự tin được bọn ta nguyện ý bỏ ra một phần tiền tài trợ Đông Hoàng bốn thần hoàng đồng thanh đà tạ chư vị sau này bản hoàng nhất định sẽ hoàn lại liên minh ngũ hoàng chung tay đồng lòng truy đuổi theo cảnh giới vô thượng đông hoàng trầm giọng nói thần đế lúc này đã không còn là mục tiêu cuối cùng của họ nữa bọn họ muốn giống như hai vị đại nhân của đạo tràng ngang hàng với thiên đạo cơ hơn nữa sau một thời gian tiếp xúc với đạo tràng đông hoàng biết thông thiên giáo chủ còn có một vị sư phụ và hậu thổ đại nhân còn có một vị phụ thần người có thể dạy ra thông thiên giáo chủ thì là nhân vật ở đẳng cấp thế nào Có thể bồi dưỡng được cường giả như hậu thổ đại nhân, vậy thì phải kinh khủng ra sao. Đông Hoàng kích động không thôi, sẽ có một ngày mình tiếp xúc với cảnh giới đó. Bốn vị thần hoàng vội chuyển tiền cho Đông Hoàng. tử hoàng đạo và thế tử cũng đưa tiền cho Đông Hoàng. Còn tiểu ham hàm thì Đông Hoàng không đòi. Tiểu hòm hàm đã mua cho ta thẻ suy diễn, nếu như còn đòi nữa thì quá mất mặt rồi. Đông Hoàng gấp rút chạy tới đạo tràng ông ta muốn mua đồ để đột phá. tràng chủ, ta muốn... Quang cầu này đâu ra vậy, tránh qua một bên đi. Đông Hoàng Ngự không bay tới, ngay khi định bước vào đạo tràng thì bị một quang cầu bảy sắc bay ra chắn đường. Ông ta bực dọc trực tiếp tán cho một phát để quang cầu bay tuốt ra đằng xa. Quang cầu ngáo ra, chàng chủ đâu? Hay người giờ ngón tay cái với ta làm gì? Chẳng lẽ người biết ta sắp đột phá nên bội phục ta sau? Đông Hoàng Ngự vực nhìn nhân viên của đạo tràng, sao tự dưng lén nút lại giờ ngón tay cái với ta? nhân viên đạo, chàng đen mặt lập tức thả tay xuống, đổi thành ngữ khí kính nẻ, không hổ là Đông Hoàng, ta bội phục sát đất ngay cả thiên đạo cũng dám đánh Đông Hoàng ngáo ra, người, người nói quang cẩu bán ấy là thiên đạo, mẹ nó sao người không nhắc ta, tiêu rồi mình còn đột phá làm con mẹ gì nữa tuy có thể thuê cường dòa, nhưng thuê xong thì thế nào, đạo tràng cũng đâu thể giết chết được thiên đạo, hơn nữa cũng đâu thể, luôn luôn thuê được một khi thiên đạo trộp được thời cơ ông ta còn đường sống nữa sao Ông ta đã sắp đột phá thần đế rồi Đến lúc đó không biết thần đế kiếp Sẽ ngó nhằn hơn gấp mấy lần Chàng, chàng chủ ở đâu Khóe miệng của đông hoàng co giật miếu máu hỏi Lẽ nào ông ta phải trốn trong đạo chàng Cả đời không dám ra ngoài Ông ta đã tạo ra nghiệp gì thế này Chàng chủ còn đang ngâm mình Ta chuyển tin đây Nhân viên cửa hàng tỏ vẻ thương hại Sau đó nhìn thoáng qua quang cầu bị đánh bay lúc nãy Đã bay về Nó mới hắn mới chuyển tin đi rồi tươi cười nói Chào mừng thiên đạo chí cao vô thượng đã ghé thăm. Đông Hoàng mở miệng. Chào, chào mừng. Chào mừng cái đầu ngươi. Sao hôm nay ta không thích... À ta không tính lịch trước khi ra ngoài chứ. Hôm nay không may mắn chút nào. Lại còn thiên đạo nữa. Ngươi không ở yên trong nhà mà chạy ra đây làm gì? Đông Hoàng. Thiên đạo lạnh lùng mở miệng quang cầu bảy sắc không để lộ khí tức mà chỉ đứng ngoài cửa. Thiên, thiên đạo. Đông Hoàng cố dặn ra một nụ cười gượng gạo nói Tài hạ Không phải tài hạ cố ý đâu. Quy phong của thiên đạo không cho phép mười vạn Đông Hoàng cắn răng, một ngàn vạn quy phong của Thiên Đạo, Thiên Đạo lạnh lùng nói: Giá thuê hậu thổ thần thông đại nhân cũng chỉ có trăm vạn thôi, Thiên Đạo chí cao vô thượng, tài hạ chỉ lỡ đụng nhẹ một cái. Vậy người nói xem đưa bao nhiêu? Hai mươi vạn, quy phong hai trăm vạn, không thể nhiều hơn nữa. Ta còn phải đột phá, chờ sau khi ta đột phá sẽ báo đáp cho người nhiều hơn. Đông Hoàng bất đắc dĩ chỉ có thể cắn răng hứa hẹn. nào, vậy chúng ta ký khế ước Thiên Đạo. Ta không cần hai trăm vạn này nữa. Chờ sau khi ngươi đột phá đưa ta một ngàn vạn là được. Thiên đạo thả ra một luồng khí tức dựng lên khế ước. Đông Hoàng trố mắt mà nhìn. Nhân viên đạo tràng cũng nghệt mặt ra. Mẹ nó, đây là thiên đạo sao? Ngươi chắc chắn ngươi tới đây không phải để cho vay nặng lãi. Rồi lừa bịp tống tiền đấy chứ. <cười> Khục. Hoàn ngành thiên đạo ghé thăm. Giang Tế Huyền trở về đúng lúc nhìn thấy cảnh này. Hắn cũng không khỏi cảm thấy đau răng. Hình như thiên đạo này hơi ngang ngược Quả nhiên thiên đạo mới là kẻ đào hố giỏi nhất, bị người ta sờ có một cái mà đã đòi một ngàn vạn, vãi thật. Bội phục, nhân viên đạo tràng ra chiều kính nẻ, thiên đạo là kẻ vô liêm sỉ nhất. Mời vào trong, có chuyện gì cứ nói thẳng là được. Giang Thái Huyền lên tiếng, Đông Hoàng này còn đang nợ tiền bốn vị thần hoàng với con trai con dâu mình. Giờ thoáng cái đã nợ thiên đạo thêm một ngàn vạn, ông ta phải nghèo tới chừng nào. Thiên đạo lơ lửng ngoài cửa của thần ma đạo tràng để lập khế ước, Đông Hoàng đứng bên trong với vẻ mặt vô cùng đau đớn Dù là ai bị thiên đạo lừa Thì cũng vui không nổi Ở thần giới này có ai mà dám nợ tiền bị lão đại này chứ Bình thường không làm khó ngươi Nhưng lúc độ kiếp công báo tư thủ Làm cho độ kiếp mạnh hơn gấp mấy lần Chẳng lẽ còn không chơi chết được ngươi sau Hiện tại Đông Hoàng hết sức hoảng loạn Ông ta mới chuẩn bị để tấn cấp thần đế Lại bởi vì ngứa tay mà chọc phải thiên đạo Lúc này ông ta nên tìm ai giúp đỡ bây giờ Vào đi nào Giang Thái Huyền bước vào đạo tràng nhìn về phía thiên đạo vẫn chưa nhúc nhích, thiên đạo lơ lửng, ánh sáng bảy màu nhấp nháy, bàn ở ngoài. Giang Thái Huyền nhìn thiên đạo một chốc rồi bỗng nghĩ tới, chẳng lẽ thiên đạo không dám vào đây vì sản dở trò sau, nếu thế thì cũng rất bình thường, có thể nói khi ở ngoài thiên đạo là nhân vật mà không ai có thể làm gì được, nhưng một khi bước vào đây mà dám cản rỡ bất cẩn ra chiêu tấn công thì đạo tràng cũng sẽ tiêu diệt nó. Thật ra chỉ cần không động thủ ở trong đạo chẳng là được Ta cũng không làm gì được ngươi Giang thái huyền đáp Nhưng vẫn chưa nói hết Đó chính là vì nẻ mặt nó Nên nếu không cẩn thận động thủ Hoặc gặp phải chấn động gây ra từ việc đột phá tu vi Thì cũng không có chuyện gì cả Thiên đạo vẫn bất động như trước Nó không bao giờ dấn thân vào những chuyện mạo hiểm như thế Nhất là những cái mạo hiểm Khiến bản thân có thể chết bất đắc kỳ tử Trừ phi thiên đạo biết chắc chắn Thực sự không có nguy hiểm Nó mới đi vào Thôi được rồi, bạn ở đây cũng được Chúng ta nói chuyện của Đông Hoàng trước hay thượng lượng chuyện của chúng ta trước? Giang Thái Huyền trực tiếp ngồi xuống ở trước cửa đạo tràng. Chúng ta? Tại sao ngươi phải ra mặt thay cho hắn? Thiên đạo lạnh lùng hỏi. Còn lâu ta mới ra mặt thay cho ai? Giang Thái Huyền lắc đầu, lại thầm xua tay ở sau lưng, tỏ ý là Đông Hoàng đừng kích động, hắn sẽ từ từ xử lý cho. Chuyện của chúng ta chính là việc muốn thương lượng hợp tác làm ăn với ngươi. Ta sẽ mua đồ. Thiên đạo lạnh lùng mở miệng. Bên cạnh còn có tấm thẻ hội viên do Giang Thái Huyền đưa tới đang trôi nổi. Mặt của Đông Hoàng co giật, thiên đạo cũng có thẻ hội viên sau. Ông ta không khỏi cảm thấy chuyện này thật là ảo con nhà bà Diệu. Không phải những thứ này, bàn trang chủ muốn bàn bạc về hướng đi của thần giới với ngươi. Ngươi muốn làm một thiên đạo như thế nào? Giang Thái Huyền lắc đầu nói. Làm một thiên đạo như thế nào ư? Thiên đạo hoảng hốt. Đông Hoàng và nhân viên trong đạo chẳng cũng ngơ ngác, lại còn chia ra thiên đạo giít, thiên đạo rát cửa. Vậy thì chúng ta nói về những thiên đạo mà bản chàng chủ biết trước đi Giang Thế Huyền cười nói Ta nói xong thì phải xem người suy nghĩ thế nào Những thiên đạo khác ư Người nói xem Thiên đạo cũng cảm thấy hứng thú Đông Hoàng và nhân viên đạo chẳng kinh hãi Chàng chủ từng gặp qua những thiên đạo khác sao Không phải chàng chủ phi thăng lên đây từ hạ giới ư Ta cũng không biết mô tả như thế nào Nên chỉ có thể nói đại cái Thiên đạo đầu tiên cũng giống như người Lựa chọn người đại diện Cường Giả Vi Tôn Có điều người nó chọn là một vị giáo tôn Y giáo hóa chúng sinh Chuyển thành 3.000 đại đạo Chi phối đại thế của thiên địa Chọn cương giả để câu thông với thiên đạo Bổ khuyết thiên đạo Câu thông, bổ khuyết Thiên đạo không hiểu Nó cảm thấy thiên đạo đâu còn thiếu thứ gì đâu Không sai Tuy thiên đạo hoàn mỹ nhưng đồng thời lại không hoàn mỹ Cái gọi là hoàn mỹ này cũng chỉ là tường tận những điều ở hiện tại Mà khi nói tới không hoàn mỹ là vì có rất nhiều thứ thiên đạo Chưa biết Ví dụ như lục đạo luân hồi của hậu thổ Nương Nương Ta tin rằng thiên đạo cũng đã hiểu được một ít về nó. rằng cái Huyền đáp Đương nhiên, thiên đạo trả lời sau một lần luận đạo nó đã hiểu hơn về lục đạo luân hồi. Vậy thì đúng rồi Thế trong tình huống như thế này thiên đạo cần thời gian bao lâu để tự biến đổi lục đạo luân hồi Ta nghĩ khoảng thời gian đó hẳn sẽ lâu đến mức khó lòng tưởng tượng. Vậy ngươi có thể lựa chọn cường giả nhằm hóa thân làm luân hồi. Khi mà có thể câu thông với thiên đạo thì cũng đồng thời có được lục đạo luân hồi. Giang Huyền nói. Khi ấy hồng hoang còn chưa có địa phủ, còn không phải là do hậu thổ nương nương dùng thân hóa thành hay sao. Thiên đạo trầm mặc cách này rất khả thi, khiến nó không khỏi huyễn hóa ra một con mắt nhìn sang Đông Hoàng. Chân mày của Đông Hoàng giật một cái, ông ta vội nói, ta không hiểu về lục đạo luân hồi, nhưng mà có thể hóa thành tử vi tinh, chờ sau khi trở thành thần đế cũng sẽ chắc chắn hơn mấy phần. dứt lời Đông Hoàng lau mồ hôi, ta chỉ là một tử vi đế tinh tu luyện tinh hà, đế điển, ta đi hóa luân hồi làm cái quỷ gì chứ. Kết quả là thiên đạo này trở nên rất cường đại. Trong thế giới đó có không ít cường giả giống như hậu thổ nương nương. Sau khi vị giáo tôn kia hợp đạo thì ngụ tại thiên đạo cung không ra ngoài nữa, trừ phi có tai vạ xảy ra. Giang Thái Huyền nhớ lại lời của hậu thổ và thông thiên liền bổ sung, có điều thế giới này càng phát triển lại càng yếu, sau đó không còn xuất hiện thêm cường giả nào cực mạnh nữa, bởi vì người càng yếu thì càng dễ khống chế. Đồng thời sự cường đại của thiên đạo cũng chỉ có thể dựa vào giáo tôn đã hợp đạo, và mấy vị kia có đột phá hay không mà thôi, toàn bộ hy vọng của nó đều đặt hết trên người bọn họ, song cũng có thể nói là không có chút hy vọng nào. Đến thiên đạo thứ hai, thiên đạo này thì sa đọa tồi tệ, lấy oán niệm của chúng sinh làm tài nguyên để tăng cường thực lực bản thân, phàm là người cường đại nó đều sẽ nghĩ mọi cách để tiêu diệt, cuối cùng bắt đầu quá trình diệt thế, lần lượt hủy diệt từng quỷ nguyên, hòng vơ vét oán niệm của chúng sinh. Giang Thế Huẩn ngẫm nghĩ nói, chắc là vậy, hắn cũng hơi quên rồi. Quán niệm của chúng sinh, thiên đạo chấn động Kết cục của thiên đạo này ra sao Bị người ta tiêu diệt, giang tới huyền bĩu môi Thiên đạo này thì hơi xui xẻo một tí Người thế giới đó trung tay phạt thiên Có vô số các vị đại năng Thông qua việc bố trí được sắp xếp Từ ngàn vạn kỷ nguyên Mang theo sức mạnh của chúng sinh Đồng quy vu tận với thiên đạo <cười> Diệt thiên Đông Hoàng và nhân viên đạo tràng sợ hãi kêu lên Rồi im bặt, Hình như việc diệt thiên này cũng không hẳn là bất khả thi Hậu thổ thông thiên đã đánh ngang tay với thiên đạo vậy nếu sư phụ và phụ thần của họ tới đây thì hình như diệt thiên cũng rất bình thường mà. Thiên đạo thứ ba thì được gọi là vô đạo hoặc là vô vi vì nó không để tâm đến chuyện gì cả chỉ để mặc cho chúng sinh tự phát triển. Giang Thái Huyền tiếp tục nói vô đạo vô vi kết cục của thiên đạo này thế nào? Lần này thiên đạo còn chưa lên tiếng Đông Hoàng và nhân viên đạo tràng đã vội hỏi chẳng phải các ngươi đã gặp loại thiên đạo của thế giới này sao? Giang Thái Huyền bĩu môi cười nhạt. Trước khi thiên đạo thức tỉnh, không phải chỗ này cũng là như thế à? Phát triển như thế nào? Và cả năm vị thần hoàng đỉnh phong đều đã đến cực hạn, thần giới trở nên hỗn loạn vô cùng. Đông hoàng trầm mặc, nhân viên đạo tràng cũng không nói lời nào. Quả thực quãng thời gian đó có hơi hỗn loạn. Chỉ cần có thể tăng thực lực thì bọn họ bằng lòng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nhìn kho báu của Long Đế đã trôn vùi bao nhiêu thần vương đỉnh phong, nhìn táng thần địa của thập nhị Long hoàng, ngay cả thi thể mà bọn họ cũng không bỏ qua. Nếu không có cái thứ gọi là kho báu Long Đế. Không có tổn thất những thần vương đỉnh phong kia, Giang Thế Huyền dám đảm bảo số lượng thần hoàng của thần giới ít nhất phải tăng lên gấp đôi. Không biết thiên đạo định phát triển như thế nào? Thiên đạo đầu tiên tìm người hợp đạo, đến lúc đó phải gửi gắm hết hy vọng lên người hợp đạo. Thiên đạo thứ hai thì diệt thế vô số lần, thu hoạch thành quả hoặc bị chúng sinh liên thủ phạt thiên hay là tiếp tục thời đại vô thiên. Giang Thế Huyền thản nhiên nhìn thiên đạo, trong lòng lại có hơi kích động. Thiên đạo thức tỉnh, không thể không có thiên. Thiên đạo lạnh lùng nói, nó đã chạy ra ngoài đây rồi, sao có thể trở về ngủ say một lần nữa? Nhưng vô luận là loại thứ nhất thay thứ, hai thì thiên đạo đều không muốn làm. Người gắm mọi hy vọng lên người hợp đạo, Xác suất quả thực có chút mơ hồ. Càng đừng nói tới loại thứ hai, hiện tại chúng sinh ai ai cũng muốn hợp đạo đã đủ phiền phức rồi. Còn phạt thiên nữa, thiên đạo ta cũng mệt mỏi lắm chứ. Chàng chủ, không biết người có kiến giải gì không? Thân là một thành viên của thần giới bản Hoàng cực kỳ muốn ra sức vì thần giới Đông Hoàng quả quyết đứng ra Lúc nào ông ta nhất định phải biểu hiện thật tốt Để cho thiên đạo đừng ghi thủ nữa Đề nghị của ngươi sau Thiên đạo cũng hỏi Giang Thái Huyền Nếu như hướng đi nào cũng không ổn Thiên đạo cũng muốn xem Giang Thái Huyền có đề nghị gì không Đề nghị của ta chính là Từ hôm nay trở đi ngươi phải tìm một thiên đạo À ngươi phải làm một thiên đạo Chí công chí thiện Chúng sinh bình đẳng Giang Thái Huyền bình tĩnh đáp Chí công, chí thiện, chúng sinh bình đẳng sau Thiên đạo là cái gì? Là tập hợp được sinh ra từ pháp tắc và ý chí của chúng sinh. Nói thiên đạo... À, à, cái gì Nói thiên đạo không làm gì, à không gì không làm được cũng không phải là quá đáng. Nói thiên đạo có khả năng chế ngự tất cả, làm chủ hướng đi của thần giới cũng không ngoa Nhưng nếu nói thiên đạo thông minh thì lại không hẳn. Thiên đạo càng giống như một cỗ máy có trí tuệ. Trong phạm vi mà nó tinh thông, chẳng ai có thể sánh bằng thiên đạo nhưng một khi điều đó vượt khỏi tầm hiểu biết của thiên đạo thì nó cũng chỉ giống như người bình thường khác hoàn toàn mù tịt về vấn đề này người bảo thiên đạo giải thích về hình thái của thế giới hỗn độn sau. người bảo thiên đạo giải thích tại sao giang thế huyền có thể chạy tới đây tại sao hậu thổ thông thiên lại mạnh tới cỡ này bọn họ từ đâu đến nếu thiên đạo đi tính toán những vấn đề này theo nguyên lý nhất định sẽ mãi bị kẹt ở những câu hỏi này lúc này sau khi nghe thấy giang thế huyền nói tới một thiên đạo trí công trí thiện chúng sinh bình đẳng Nhân viên đạo tràng và đông hoàng đồng loạt sững người, Thiên đạo cũng ngờ ngác, chúng sinh bình đẳng sao? Từ trước đến nay chúng sinh chưa từng bình đẳng. Còn trí công trí thiện, xưa này thần giới chưa từng có cái gọi là công chính. Có lẽ thỉnh thoảng xuất hiện một hoặc hai người lương thiện, nhưng nếu không có chỗ dựa vững chắc thì cũng chẳng sống được lâu. Không sai, trí công trí thiện, chúng sinh bình đẳng. Giang Thiếu Huyền không để lộ ra bất cứ biểu cảm kích động nào, hắn sợ bị lộ cho nên tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh chúng sinh bình đẳng ai ai cũng có quyền truy cầu như nhau thiên đạo trí công trí thiện truyền lo những chuyện bất bình cứu giúp những đối tượng nhỏ yếu bị áp bức như thế không kẻ nào có thể làm ra những chuyện tùy tiện như trước nữa làm vậy thì có tác dụng gì không có áp lực thì lấy đâu ra động lực thiên đạo lạnh lùng đáp tự nó phải chạy ra làm bảo mẫu vậy thì cần chó gì tới chúng sinh nữa sao lại không có động lực chứ giang thế huyền nhìn thiên đạo với vẻ kỳ lạ con người ai cũng muốn truy cầu cảnh giới cao hơn chẳng lẽ bọn họ muốn dừng lại cảnh giới thần nhân suốt đời sau không chờ thiên đạo trả lời giang thế huyền lại nói tiếp còn áp lực thì ngươi cho một chút là được mà ta cho đúng ngươi là thiên đạo tuy rằng chí công chí thiện nhưng cũng phải có phí ra mặt chứ dù sao ngươi cũng có thể diện như thế ngươi chủ trì công đạo thế chẳng phải đối phương nên trả tiền ngươi hay sao giang tế huyền thản nhiên nói nếu không có tiền thì ngươi ký khế ước với bọn họ rằng bọn họ sẽ làm công cho ngươi bao nhiêu năm làm như vậy không phải là có áp lực rồi sao thiên đạo ngáo ra. Sao ta thấy không công chính chút nào mà giống như ta linh lừa người ta vậy? Hơn nữa, không phải vẫn còn lục đạo luân hồi nữa sao? Ngươi biết 18 tầng địa ngục rồi chứ? Nhưng cả không nghe theo thiên đạo, không tuân thủ quy tắc sẽ phải xuống 18 tầng địa ngục. Khi nào phạt đủ rồi thì thả ra. Thần giới đoàn kết một lòng, tất cả mọi người đều nỗ lực kiếm tiền. Lẽ nào lại không có động lực đột phá? Tới lúc đó khi người người trong thần giới đều là người tài tướng kiệt, ai ai cũng là thần đế, thì thần giới sẽ cường đại đến mức nào, rằng Thái Huyền dụ dỗ, ai cũng là thần đế ư, thiên đạo chấn động, cường giả thần giới xuất hiện nhiều thì cũng sẽ phụng dưỡng cho thiên đạo. Nếu ở đây có thể xuất hiện thần minh vượt lên cả thần đế, khi đó thiên đạo sẽ bước lên một cấp bậc hoàn toàn khác. Thiên đạo ký thác tất cả hy vọng lên người thiên đế, tìm người hợp đạo là vì sao? Còn không phải là vì cảnh giới cao hơn sau. Hơn nữa thiên đạo vô thượng, người có thể chọn ra vài vị sứ giả thiên đạo hay gì đó để làm việc thay ngươi đồng thời chịu trách nhiệm giữ trật tự thần giới. Nếu như sứ giả thiên đạo mà không xử lý được thì lúc đó người mới ra tay. Giang Thế Huyền nhìn Thiên Đạo rồi lại nghiêng đầu nhìn Đông Hoàng, lén nút lấy cuốn sổ nhỏ ra ngó một cái. À, không có nhớ lầm. Đông Hoàng và nhân viên đạo tràng đảo mắt, ngay cả sổ nhỏ cũng không có. chắc chẳng chủ người đã chuẩn bị sẵn mấy câu này để lừa Thiên Đạo rồi chứ gì? Thiên Đạo tiếp tục trầm mặc như thể đang tính toán tính khả ni khả thi của hướng phát triển này. Giang Thế Huyền lại nói. Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình Thiên đạo cũng có thể đột phá cơ mà Ngươi cứ xem bản thân mình là một thành viên của thần giới Sau đó cùng kiếm tiền với bọn họ Thần giới còn thứ gì đáng tiền nữa Thiên đạo chấn động Ngươi đã mua hết cả thần giới này của ta rồi Ta còn đi đâu kiếm tiền Tiểu độ nghiên cứu khoa học Hiện nay bọn họ đang nghiên cứu về cách thúc đẩy thần dược sinh trưởng Hạ giới thì đã giải quyết xong vấn đề này Ngươi có thể điều tra xem Còn cả khai phá nghiệp vụ du lịch này nọ kia nữa Những thứ này đều có thể kiếm tiền, với người có thể thả hết năng lượng hỗn độn trong không gian hỗn độn của người ra, để bọn ta giúp người chuyển hóa, Giang Tây Huyền trầm ngâm nói, có năng lượng hỗn độn dung nhập vào thần giới, vậy nhất định có thể đề thăng thực lực lên, làm phong phú thần nguyên khí ở thần giới, nếu người tạo ra được một thần mạch vạn trượng đầy hỗn độn khí thì chôn nó xuống thần giới không cần làm gì cả, thần giới cũng có thể tự đột phá. Đông Hoàng giật mình, thần mạch hỗn độn khí vạn trượng ư? trang chủ Người đang nghiêm túc với thiên đạo đấy à? Muốn tạo ra thần mạch cấp bậc đó cần phải tốn bao nhiêu tiền? Cho dù thiên đạo có bán luôn cả bản thân thì có mua nổi hay không? Cũng được. Tính toán một hồi cuối cùng thiên đạo trả lời. Vậy thì cứ làm một thiên đạo trí công trí thiện, chúng sinh bình đẳng đi. Thiên đạo cũng đã suy nghĩ đầu đó hết cả rồi. Người gắm hy vọng lên một người nào đó hoàn toàn không thể bì được. Nếu như đặt cả hy vọng lên khắp thần giới, lúc trước còn phải cân nhắc tới từ chất và ngộ tính nhưng hiện tại không cần còn bàn về tâm tính chỉ cần qua một quá trình ngấm ngầm thay đổi tất cả nếu có người không muốn kiếm tiền mà dám cản rỡ thì phải bước qua cửa ải của thiên đạo trước người là thiên đạo không nhất thiết phải đích thân xử lý mọi chuyện đông hoàng đã sắp thành thần đế rồi hắn có thể làm sứ giả thiên đạo vậy cũng sẽ không khiến cho thiên đạo mất mặt giang tây huyền nói nếu chọn thần hoàng và các thần minh cấp thấp khác thì có khác nào vả mặt thiên đạo đâu đúng đúng đông hoàng dối giết gật đầu ngài là thiên đạo không có một sứ giả cấp thần đế thì không ổn bàn Hoàng cam nguyện dốc sức vì thiên đạo, chủ trì công đạo cho thần giới. Đông Hoàng lập tức nịnh nót, ngỏ lời cam tâm, cam nguyện hy sinh. Hết cách thôi, ai bảo ông ta tát thiên đạo một cái, bây giờ chỉ có thể chịu vậy. Cũng được, phục vụ miễn phí ngàn năm đi, thiên đạo đồng ý. Nếu như đổi thành lúc trước thì thời gian một ngàn năm là rất ngắn, nhưng bây giờ hầu như thần giới mỗi ngày một khác, một ngàn năm lại trở nên quá dài. Không, không có tiền công, khục khục, thôi vậy. Đông Hoàng còn đang định tranh thủ đòi chết tuyển công cho mình, nhưng nhớ lại nghiệp mà mình gây ra, thôi vậy, mất công bị thiên đạo đánh chết. Thiên đạo suy nghĩ một hồi lấy ra một sợi, khí tức bảy sắc, dung hòa khí tức của thiên đạo có thể liên hệ với ta bất cứ khi nào, ta cũng có thể theo dõi tình trạng phát triển của người. Đà tạ thiên đạo, Đông Hoàng vội vàng nhận lấy sau khi thuận lợi, luyện hóa luồng khí tức này cả lừng, cả người ông ta cũng mang theo một cỗ thiên uy khác hẳn, cũng có thể xem như đây là phúc lợi. Nhanh đi đột phá đi, thiên đạo thúc giục. đa tạ thiên đạo, cáo tử. Đông Hoàng chạy đi như bay, bây giờ không chạy thì trở tới khi nào? Đây là một luồng... Thiên đạo, gần đây đạo tràng có phúc lợi miễn phí thuê cường giả. Chỉ cần người đưa 20 sợi căn nguyên, không được. Căn nguyên thiên đạo phải được cô động, tuy ta có thể khôi phục, nhưng cũng cần một ít thời gian, bằng không sẽ a. Vậy thì 15 sợi cũng có phúc lợi, 15 sợi cũng không được. Thế thì 10 sợi, thiên đạo chỉ cần mười sợi người sẽ nhận được phúc lợi miễn phí giang thái huyền mở miệng mức độ hoàn thành nhiệm vụ lần này chỉ còn thiếu mỗi căn nguyên của ngươi nữa thôi ngươi đưa nhiều một chút không được sao mười sợi cũng không vậy thì tùy ngươi ngươi muốn mua gì giang thái huyền bĩu môi mười sợi cũng không được thế thì hắn đừng hỏng mơ tới độ hoàn thành cao nữa ngươi nói miễn phí tặng phúc lợi trước đi đã giang thái huyền ngáo ra mẹ nó ngươi đang trả giá với ta có phải là mình vừa bị thiên đạo lừa hay không Phúc lợi giống như lần trước, hai vị kia sẽ luận đạo miễn phí với ngươi. Giang Thái Huyền bất đắc dĩ nói, lừa thì lừa vậy, sau này ta sẽ bắt người ói ra càng nhiều. Ta chọn địa điểm nha, có thể. đưa tài ánh sáng pháp tắc căn nguyên pháp tắc gặp nhau ở tử vi tinh. Thiên đạo tiếp tục tách ra 10 sợi căn nguyên. Trang chủ nhân viên cửa hàng đứng trước cửa đạo tràng nhìn Thiên đạo rời đi, sau đó quay sang nhìn Giang Thái Huyền với ánh mắt kỳ lạ. Giang Thái Huyền nháo mi tâm thở dài một tiếng, làm việc cho đàng hoàng ta phải tìm Đông Hoàng để đòi tiền công. Ta muốn ăn Thần Đế. Nhân viên đạo tràng ngẩng đầu nhìn lên trời, đưa mắt về hướng có tử vi tinh mà không khỏi mặc niệm cho Đông Hoàng. vừa nợ thiên đạo lại vừa nợ tràng chủ, hy vọng là người có thể trả được. Bản giao nhiệm vụ tinh, Khi chủ hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn được thưởng cho hạt giống thần ma thiên tiên X1, gói quà thần bí X2 mở gói quà tinh, Khi chủ mở gói quà thần bí nhận được dịch dinh dưỡng thần ma tiên thiên X1 một đạo cảnh hệ phong thần cấp đỉnh cao. Đạo cảnh thần ma đỉnh cấp quả thật đáng để vui mừng, Giang Thế Huyền hấp thu đạo cảnh có thể vọt lên cảnh giới thần đế mà không gặp bình cảnh, ngược lại là thần ma lần này, Thông Thiên giáo chủ mong là người chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, đừng có rút ra chu tiền kiếm nhả. Sau khi trồng hạt giống thần ma và tưới dịch sinh dưỡng lên, Giang Thế Huyền tuyên bố sẽ bế quan tu luyện, lần này hắn đã kiếm được không ít tiền cho nên hoàn toàn có thể đột phá thần vương. Nếu đi nghe đạo thì tốc độ đột phá sẽ càng nhanh Nhưng sau khi suy tính lại Hắn cảm thấy đừng nghe thì hơn Mình bế quan không ra ngoài Cứ để thông thiên giáo chủ với vị kia tự chơi với nhau Mất công lại đổ lên đầu mình Nhân viên cửa hàng ngồi trước đạo tràng Gần đây không buôn bán được gì Ai cũng đang bận kiếm tiền và phát triển Ngay cả TV cũng bắt đầu xuất hiện ở thần giới rồi Bây giờ TV rất là xịn xò con bò Nó có thể cập nhật tin tức Giúp cho thần mình có thể biết được Là thần giới đang xảy ra chuyện gì ngay tức khắc Ở trên tử vi tinh, tử vi đế quân trực tiếp rời đi bao gồm cả thống lĩnh tử minh hết cách thôi thiên đạo đích thân tới đuổi họ đi tiếp đó luận về luận đạo ở ba nơi thiên đạo lại chọn luận đạo ở đây rõ ràng là muốn đưa Đông Hoàng lên vị trí thần đế cho dù Đông Hoàng lên không nổi thì nó cũng phải đủ đít ông ta lên thấy ba vị lão đại Đông Hoàng run lên cầm cập xong không phải là ông ta bị dọa mà đang phấn kích trang chủ, rốt cuộc người đã tặng cho ta phần quà lớn đến thế nào Mau chuẩn bị đi. Thiên đạo thở ơ nói. ta được. Đông Hoàng lấy hết hỗn đột khí đã mua ra, cũng không thèm để ý bản thân có chuyển nổi hay không mà nuốt hết xuống. Ta chuẩn bị xong rồi. Có ba vị lão đại nể đây, Đông Hoàng hoàn toàn không sợ là bản thân sẽ xảy ra chuyện, chỉ cần chờ đợi tấn cấp là được. Thế là sau khi bắt đầu luận đạo, thiên đạo càng, ngày càng quá đáng, nó đưa hết tất cả các cầm đắc. Khi mà tử vi thần đế đột phá vào trong đầu Đông Hoàng, Kiểu này mà còn không tấn cấp được thì đúng là đồ đần độn. Thiên đạo vẫn biết một ít về tâm đắc khi đột phá của Tử Vi Thần Đế. Dù sao Thần Minh tới cảnh giới Thần Đế vẫn chưa thoát khỏi Thần Giới. Thân là Thiên Đạo, nếu như nó không hiểu thì chẳng có tư cách mà làm Thiên Đạo nữa. Và lại Thiên Đạo hiểu rất rõ về cảnh giới của Thần Giới. Lúc này không khác nào là bật hách. Giang Thái Huyền thì bế quan, Đông Hoàng cũng bế quan ngay ở Tử Vi Tinh. Hiện tại Liên Minh Ngũ Hoàng cũng đang gấp rút chuẩn bị, đồng thời yên lặng cho chúng ta xuất quan. Một khi Đông Hoàng đột phá thành công Họ sẽ chiêu cáo thiên hạ Tuyên bố thần giới lại sinh ra thần đế Có một vị thần đế tọa chấn Chắc chắn có thể thu hút không ít thần minh Ba vị lão đại luận đạo Đông Hoàng đắm chìm trong chân lý thân địa Lần này vì Đông Hoàng Mà thiên đạo còn cố tình nói chậm lại Giảng giải cực kỳ chi tiết kỹ càng Khiến thời gian lần này dài hơn bình thường Hai vị thần ma không khỏi có hơi bất mãn Thời gian một ngày trôi qua Tử vi tình dung chuyển một cỗ đế uy cuồn cuộn lan ra hai vị thần ma lập tức rời đi ầm phía chân trời xuất hiện không ít sấm chớp lồi kiếp răng đầy ánh sáng tím chéo rọi cả bầu trời uy áp thuộc về thần đế minh mông buông xuống như sấm chớp ầm âm, âm thanh chấn động vang lên một tia sét thô to bằng ngón cái bổ thẳng vào ánh tím sau đó lập tức bị ánh sáng nuốt chửng lồi kiếp biến mất đông hoàng ngáo ra thiên đạo ngươi bật hách kiểu này hình như quá lộ liễu rồi Thiên đạo trực tiếp ém nó đi khiến chư thần ở thần giới hoang mang, bọn ta cũng không mù, tuy khoảng cách rất xa nhưng động tính lớn như thế, bọn ta đều có thể cảm ứng được, mà sao tự nhiên biến mất tiêu rồi? Chẳng lẽ Đông Hoàng không có độ kiếp, hay là thất bại, chỉ một tia sét cũng không đỡ nổi. Thần đế kiếp đã sợ tới mức này sao? Đông Hoàng thăng cấp thần đế, vậy mà không đỡ nổi một đạo lôi kiếp đã trực tiếp ngã xuống, thế này thì bố ai mà dám đột phá thần đế nữa? Chư thần ở thần giới hoảng loạn. Thiên đạo này vừa xuất hiện thì lôi kiếp lại trở nên khác hẳn bình thường. Đông Hoàng là ai? Trong số các thần hoàng đỉnh phong có thể nói ông ta là người mạnh nhất lại có công pháp thần đế hoàn chỉnh ấy vậy mà ngay cả một đạo lôi kiếp cũng lo không xong thế thì bọn họ phải làm sao? Con đường đến với thần đế bị chặt đứt rồi có thần minh mặt sám như cho thiên đạo này quả nhiên không chừa đường sống cho bọn họ. Tại sao Đông Hoàng lại không thuê các vị đại nhân ở đạo tràng chứ? Chư thần hoang mang thiên đạo đã xuất hiện mà Đông Hoàng ngươi lại không thuê đại nhân để độ kiếp giúp ngươi bây giờ thì hay rồi, một luồng lôi kiếp cũng không đón được, ngỏm luôn rồi chứ gì liên minh ngũ hoàng cũng xứng người ra tình hình này thật quá sai chẳng lẽ Đông Hoàng ngã xuống thật sao chỉ trách chúng ta tại sao không đưa thêm một trăm vạn để mời một vị đại nhân hỗ trợ, bốn vị thần hoàng tự trách trách ta, đều là trách ta ta không nên xuống hạ giới xem hoạt hình, tiêu hầm hầm khóc nức nở trên mặt toàn là nước mắt các người đang làm gì đó Một giọng nói kinh ngạc vang lên Đế uy lóe lên rồi biến mất Đông Hoàng trở về đồng thời ngơ ngác nhìn bọn họ Đông Hoàng Không phải người bị lôi kiếp tiêu diệt rồi sau Bốn vị thần Hoàng nghẹt mặt ra Tiêu hầm hầm cũng đơ người Chuyện này hả Trên mặt Đông Hoàng thoáng hiện lên vẻ ngượng ngùng Ngại quá ta vừa trở thành sứ giả của thiên đạo Cho nên thiên đạo chỉ tạo ra một tia xét to bằng ngón cái Làm cho có mà thôi Cái đở mờ Thần đế kiếp mà còn có thể làm cho có Đông Hoàng Không, đông đế. Bây giờ ngươi đã là thần đế rồi. Sau này có thể cho ta độ kiếp xương xương vậy thôi được không? Bốn vị thần hoàng suốt sáng nói độ kiếp kiểu này cũng thích quá đi. Sợ là khó đó. Đông hoàng lắc đầu. Lôi kiếp vẫn có tác dụng tuy nguy hiểm nhưng nó cũng giúp chúng ta tồi luyện thần lực và thần thể củng cố cảnh giới. Do tình huống của ta đặc biệt được nghe luận đạo cho nên mới ổn định như thế. Luận đạo, mọi người hoang mang. Tiên đạo luận đạo với hậu thổ và thông thiên đại nhân một mình ta nghe Đông Hoàng hớn hở đáp và mặt cực kỳ đắc ý khoe khoang, cũng chỉ mỗi ông ta mới được hưởng đãi ngộ này. Đông Hoàng mau chóng quản lý thần giới, lo chuyện bất công. Giọng nói của Thiên đạo vang lên trong đầu Đông Hoàng. Đây là tâm đắc đột phá của bản đế. Đông Hoàng truyền lại tâm đắc cho bọn họ rồi vội vàng rời đi. Hiện tại bản đế đã trở thành sứ giả của Thiên đạo, phải trình đốn lại chuyện bất công ở thần giới, trừ bạo giúp yếu, giữ gìn hòa bình cho thế giới, giữ gìn hòa bình thế giới. Phục. Tiều hòm hàm bị chết sặc. Giữ gìn hòa bình thế giới mà cần tới Gia Gia sau. Vì để giữ gìn hòa bình thế giới, thiên đạo đã bật không ít hách cho Đông Hoàng. Ví dụ như ở đâu xảy ra chuyện, ông ta đều có thể cảm ứng được. Ai ý mạnh hiếp yếu cũng sẽ truyền vào đầu ông ta ngay lập tức, đồng thời thôi thúc ông ta phải nhanh chóng chạy tới đó. Sau khi Đông Hoàng đột phá thần đế chỉ trong một thời gian ngắn, không biết có thể đi được bao xa. Khi ông ta tới nơi thì hai người kia cũng đang chám giết nhau uy áp thần đế lan tràn hai thần minh đang đánh nhau lập tức rơi xuống đất như hai miếng sủi cảo bản đế đông hoàng cố ý đến đây để duy trì hòa bình thế giới đông hoàng uy nghiêm lên tiếng song cho dù hiện tại đã trở thành thần đế ông ta cũng không muốn đổi cách sưng hô do đông hoàng nghe đã quen bản đế đông hoàng là vị mới đột phá của liên minh ngũ hoàng duy trì hòa bình thế giới ư hai người nọ ngẹt mặt ra trong đó có một vị thần minh lẩm bẩm bọn ta có hủy diệt thế giới đâu bọn ta chỉ đánh nhau một chút vì chút lợi ích thôi người muốn duy trì trật tự thế giới thì cứ đi đi tìm đến bọn ta để mà làm gì nhân mã hai bên khá là hoang mang tại sao muốn duy trì hòa bình thế giới lại chạy đến đây tìm họ thiên đạo có chỉ bản hoàng đảm nhiệm chức trách sứ giả của thiên đạo quyết tâm phải xây dựng bằng được một thần giới trí công trí thiện chúng sinh bình đẳng đông hoàng trả lời với vẻ oai nghiêm giọng nói truyền khắp cả thần giới không được ỷ mạnh hiếp yếu phải cạnh tranh công bằng phát triển hài hòa chung tay xây dựng một thần giới tốt đẹp. Chư thần của thần giới ngáo ra, tiềm hàm nói, ra ra, ngươi đi bảo vệ hòa bình thế giới thật đấy à? Nhân viên của đạo tràng nói, ta có nên khen ngợi một câu không? Vậy thần đế đại nhân định bảo vệ thế giới hòa bình như thế nào? Một vị thần minh cung kính nhìn Đông Hoàng. Đông Hoàng nhìn xuống bên dưới, gốc thần dược này, ai phát hiện trước thì thuộc về người đó. Bọn họ tìm thấy trước. Thần đế đại nhân, rõ ràng là bọn ta... hả? Thần Minh vừa mở miệng, ánh mắt Đông Hoàng lập tức lạnh lẽo, một luồng thiên uy phá không xông ra. Thần Đế Đại Nhân, Ngài nói muốn xây dựng một thần giới trí công trí thiện, chúng sinh bình đẳng, nên Ngài đâu thể nói là bọn họ, phát hiện trước đúng không? Thần Minh kia cứng cổ không phục, bọn ta nhìn thấy nó cùng một lúc. Nhìn thấy cùng một lúc, Đông Hoàng cười lạnh phất tay một khung cảnh hiện ra. Đây chính là cảnh mà hai đội nhân mã lần lượt tới chỗ này, và người phát hiện ra thần dược trước chính là đối phương, mà không phải vị Thần Minh vừa mở miệng. Lừa bản đế chính là lừa trời Người thật to gan Đông Hoàng hừ lạnh một tiếng uy ép cuồn cuộn Bây giờ người còn lời gì muốn nói Thần Minh nọ ngơ ngác Không ngờ thần đế lại có bản lĩnh này Ngay cả chuyện xảy ra lúc trước cũng có thể nhìn thấy được sao Thần đế tha mạng Nhóm thần Minh sợ hãi dối rít xin tha Thiền đạo trí thiện Lần này tha cho các người Nếu còn có lần sau ta sẽ dùng thần hỏa thiêu hồn Đông Hoàng hừ lạnh Sau đó nhìn sang nhóm thần Minh khác Cầm thần dược đi đi Đa tạ thần đế đại nhân đa tạ thiên đạo chí công trí thiện các thần minh này mừng rỡ nhào nhào cảm tạ rồi cầm thần dược rời đi đông hoàng hài lòng gật đầu ngự không rời khỏi gọi bản đế là sứ giả của thiên đạo là sứ giả thiên đạo duy trì hòa bình thế giới chỉ trong một ngày danh tiếng của sứ giả thiên đạo truyền khắp thần giới cuối cùng đông hoàng còn phân thân ra để đi đến mọi nơi trên thần giới xử lý những việc lặt vặt có đông hoàng động thủ các cuộc tranh loạn ở thần giới dần giảm bớt đi thanh danh của sứ giả thiên đạo cũng truyền khắp nơi trên thần giới Nhưng thần minh kia cũng không dám tranh giành bừa bãi nữa, thần giới bắt đầu bước vào thời kỳ hòa bình. Nhưng chuyện này thì Giang Thái Huyền không biết, lúc này hắn còn đang bế quan. Ngược lại ba vị thần ma tiên tiên của đạo tràng hiện đang ở một nơi sâu hun hút ngoài tinh không. Hai vị kia đang đấu với nhau, còn hậu thổ thì làm nhân chứng trọng tài, cũng để phòng ngừa hai người đánh nhau thật. Hậu thổ bất đắc dĩ nhìn Trung Tiên kiếm tung bay, thái cực đò rồi thiên địa, huyền hoàng, linh lung bảo tháp bay loạn xạ trên đầu. Có vô số huyền hoàng chiếu xuống tạo nên uy thế bất bại. Một cái là đệ nhất sát trận, một cái là trí bảo phòng ngự đệ nhất. e là cuối cùng hai sư huynh đệ này cũng không làm gì được đối phương. Sư đệ, nhiều năm không giao thủ, bản lĩnh của người không tệ chút nào. Người nói đứng trên đỉnh của huyền hoàng bảo tháp điều khiển thái cực đồ, không hề sợ hãi chu tiên kiếm. tu vi nhiều năm của đại sư huynh ngày càng tinh thâm, ánh mắt thông thiên giáo chủ lé lên vẻ sắc lạnh. Đáng tiếc là sư huynh đệ đã hồi phục được một ít Tuy nói không làm gì được ngươi, nhưng giam cầm ngươi mấy trăm năm thì tuyệt đối không thành vấn đề. Sự đệ tội gì phải thế? Cho đến bây giờ vẫn không buông xuống được sao? Thái thượng Lão Quân thở dài, song sắc mặt bình thản như nước. Buông xuống, sao ta có thể buông xuống được? Thông thiên giáo chủ gầm lên giận dữ. Nếu khi đó không phải do các người tính kế, thì sao tiệt giáo của ta đến nông nỗi này? thiên địa đại thế. Thái thượng Lão Quân bình tĩnh nhìn thông thiên giáo chủ, không chút hổ thẹn mà nói. Hiện tại không còn là hồng hoang Lại xuất hiện ở thế giới này, sư đệ vẫn còn cơ hội. Thiên địa đại thế sao? Ai nói là đại thế không thể kháng lại, chẳng phải là hướng đi của thế giới này đã bị nghịch đảo rồi sao? Thông thiên cởi lạnh, khi ấy, các ngươi thật sự khiến lòng bổn tọa ngội lạnh, cái gọi là thiên địa đại thế, chính là tứ phương liên thủ vây công một mình ta sao? Sư đệ, đã qua nhiều năm như thế, người cũng phải nghĩ thoáng ra chứ. Thái trưởng lão quân thở dài, điều mà thánh nhân như ta truy cầu là đại đạo, Một hồi thắng bại nhất thời Hà tất phải để trong lòng Đúng, một hồi thắng bại nhất thời Cần gì để trong lòng Ta nhốt người lại mấy trăm năm Người cũng không cần để trong lòng đâu Thông thiên giáo chủ cười lạnh Người... Sắc mặt của thái thượng lão quần khẽ biến Thông thiên này vẫn giống hệt như lúc trước Huyền hoàng tháp khẽ chấn động Chống lại kiếm khí của chu tiên kiếm Lúc này vẻ mặt của ông ta lại trở nên bình tĩnh Người có thể nhốt ta lại thì sao trang chủ sẽ không đồng ý Thông thiên giáo chủ khựng lại Dù sao sức chiến đấu của Thái Thượng Lão Quân cũng vô cùng cao, khi ở thời kỳ toàn thịnh chắc chắn Tu Vi còn cao thâm hơn cả Lão. Nếu nhốt ông ta lại thì thế nào chàng chủ cũng không đồng ý đâu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây nghe em nhé Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.